Thứ 5 tuần 2 Phục sinh tôn mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 câu 31 đến câu 36. Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì người thấy và nghe Thì người làm chứng về điều đó Nhưng lời chứng của người không ai chấp nhận Ai chấp nhận lời chứng của người Thì quả quyết Thiên Chúa là đứng chân thật Đứng được Thiên Chúa sai đến Thì nói lời của Thiên Chúa Vì được Chúa ban cho Thần Linh khôn lường Cha yêu mến con Nên đã ban mọi sự trong tay con Ai tin vào con thì có sự sống đời đời Còn ai không tin vào con thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của thiên chúa đè nặng trên người ấy. Giê-xu ơi, Ngài từ đâu đến? Tôi là đấng từ trên cao mà đến. Tôi là đấng từ trời mà đến. Tôi sinh ra trên đất, sống trên đất, chết trên đất. Nhưng tôi không thuộc về đất. Đất không phải là gốc của tôi. Gốc của tôi ở nơi cung lòng Thiên Chúa. Dù cư ngủ trên mặt đất, tôi vẫn luôn hướng về cha tôi trên trời. Khi làm xong sứ mạng,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 giê ơi, Ngài làm gì vậy? Tôi làm chứng về điều tôi đã thấy và đã nghe Tôi làm chứng về Thiên Chúa là cha của tôi Tôi đã thấy việc người làm và đã nghe tiếng người nói Nhiều vị nhân diễn tạ rất hay, rất đúng về Thiên Chúa Và cũng có kinh nghiệm rất sâu về người Nhưng họ không phải là con như tôi Họ chẳng thể nào gần màu nhìm Thiên Chúa như tôi Chẳng ai biết cha bằng con, không ai biết cha trừ ra con. Chị mình tôi mới có thể vén mở tròn vẹn khuôn mặt Thiên Chúa. giê ơi, Ngài là ai? Tôi là người được Thiên Chúa sai đến với nhân loại trên mặt đất. Chẳng có giây phút nào tôi quên mình là con, người được sai. Chẳng có giây phút nào tôi quên cha tôi là đấng sai tôi. Khi nhận mình trịt để tùy thuộc vào cha, tôi chẳng hề xấu hổ. Tôi đáng tin về chính sự tùy thuộc đó. Tôi chẳng làm điều gì từ mình. Tôi chỉ làm điều tôi đã thấy cha tôi làm. Tôi chẳng nói điều gì từ mình. Tôi chỉ nói điều đã nghe cha tôi nói. Chính khi tôi tùy thuộc trọn vẹn vào cha mà tôi được tự do. Sư ơi, ngài có hạnh phúc không? Tôi hạnh phúc vì tôi yêu và được yêu. Cha tôi yêu mến tôi và tôi ở lại trong tình yêu của cha. Ngài vẫn hở với tôi và không để tôi cô độc. Người yêu mến tôi vì tôi dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Tình yêu của cha thể hiện qua việc người trao phó mọi sự trong tay tôi. Tôi có quyền phán xét, quyền cho sống lại ngày sau hết. Quyền trên mọi tác phẩm. Vậy vậy, tôi mới nói, mọi sự cha có là của tôi. Hãy đón nhận lời chứng của tôi. Hãy tin vào tôi để được sự sống vĩnh cửu ngay từ đời này. Hãy đến với tôi để được chia sẻ cùng một sứ mạng và vinh quang. Năm xưa nhờ sự phục sinh của Chúa đã củng cố đức tin nơi các tông đồ. Xin Chúa cũng kiện toàn lòng tin nơi chúng con, một lòng tin còn ngủ ngang trong chiều những lo toan trần thế, một lòng tin còn mông manh trước những cám dỗ của ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Một lòng tin cần phải được Chúa bổ sức để có thể lướt thắng những cạm bẫy của thế gian. Xin nhờ ơn Thánh qua biết tích Thánh thể nâng đỡ những yếu đuối của chúng con Và giúp chúng con cũng trở thành những tông đồ loan truyền tin vui Chúa Phục sinh cho anh em của mình Lạy Chúa Giêsu Phục sinh Nhờ tin vào Chúa mà các tông đồ dám dùng cái chết để minh chứng cho niềm tin của mình Nhờ tin vào Chúa mà biết bao thế hệ nam nữ tu sĩ Đã và đang dấn thân phục vụ cho những anh em nghèo đói, tật nguyền hay đang bị bỏ rơi Xin Chúa cũng thương giúp chúng con nhờ tin vào Chúa mà biết sống thánh thiện Tránh xa những thối hư tật xấu và sống bác ái yêu thương hết mọi người Đức Ch chúa cha và Đức Ch chúa con và Đức Ch chúa thánh thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng amen